Xin chào tất cả các vị đồng hữu cho mừng các đủ đã quay trở lại với kênh bắt audio thì tiếp theo hôm nay bác xin gửi đến các đội hữu tập 11 của Bộ Truyện già kỳ vừa thành tiên thần con cháu đã cầu ta sức sơn của tác giả Nhâm Ngã thiếuu và hoaọ độc của mình là bắt audio thì trước khi vào tập 11 thì bác sinh nhắcsơ lại nội dung ở phần cuối tập trước the cuối tập trước Hương Tr sinh đã đột phá được đạo pháp tự nhiên công tập thứ sáu rồi Với thực lực của hắn bây giờ là hắn tự tin là có thể chống lại được đại thừa Long Lâu rồi. Vậy thì vẫn đang tiến hành kế hoạch để cho con trai của hắn là Khương Tử Ngọc để lên làm hoàng đế. À, vậy thôi, giúp lại bây giờ bên trên Long Khỉ Quang có một cái chỗ gọi là Mộ Anh Hùng. Thì nơi này là người nào tới khiêu chiến của Khương Trường Sinh, mà là gọi là Anh Hùng nha, tới khiêu chiến mà chết thì sẽ được chôn ở bên trong Mộ Anh Hùng. À, với lại còn một cái bách quên nữa đó chính là... Khương Trường Sinh á thì à sau khi đột phá, đạo pháp tự nhiên cao từ thứ 6 thì được một cái gọi là à, cái gì ta? À hương Hỏa Diễn Tấn. cái Hưng Hỏa Diễn Tấn này thì à, dùng để diễn toán một cái sự việc gì đó. Mang tính chất là sự việc là lớn hay nhỏ, trọng yếu là không trọng yếu thì sẽ tiêu hao giá trị hưng hỏa tương đương. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 11 của bộ truyện Dại Kỳ, vừa thành tiên thần con cháu đã cầu ta. Sức sờ. Phương trượng sinh lúc này một bên cũng cố tu vi, một bên vừa dò xét công năng Hưng Hỏa Diễn Tấn. Hưng Hỏa Diễn Tấn. Thế nhưng là tiêu hao giá trị hương quả Thôi diễn bản chất của sự vật cùng với nhân quả Cần thiết tiêu hao giá trị hương quả Căn cứ theo tình độ diễn tấn mà định ra Trước mắt giá trị hương quả Không Trong lòng của khu trường sinh thầm hỏi thăm một cái Ta muốn biết ta có thể hay không tìm tiện trấn áp đại thừa Long lâu Cần tiêu hao 1.000 giá trị hương quả có tiếp tục hay không Tiếp tục Giá trị hương hỏa hiện tại không đủ, diễn tóng thất bại. Bà nội cha nó, vậy còn nhắc nhở tiếp tục hay không là của mẹ gì? Khương trực sinh lắc đầu, sau đó lại chuyên tâm củng cố Tu Vi. Đêm khuya, hắn mới trở lại trong phòng của mình, bắt đầu truyền thừa lương hồi ấn ký. Dính tới hai cái chữ lương hồi này nghe liền khối lượng rồi. Hơn nữa còn là sau khi đột phá tầng thứ sáu, ăn hết một trận lôi kiếp mà đọt được. Lương hồi ấn ký chính là một loại pháp thực linh hồn có thể hướng người khác đánh vào cái ấn ký này. Lương hồi bất diệt đi đến phạm vi thần thức của mình sau đó lại có thể bắt được lương hồi ấn ký của đối phương. Mà địch nhân thì rất khó phát giác được cái loại ấn ký này là một loại pháp thực để mà tri tung. Cái này nên gọi là cái gì đây? Là đời đời kiếp kiếp tri sát người à? Khương trường sinh cảm thấy khá là thú vị. hắn lại nghĩ tới một cái loại dù dụng khác. Cái kia chính là để sử dụng cho người bên cạnh mình. Dương này mặc dù nhảy vọt với lưng hồi, cũng có hy vọng tìm tới bọn hắn. Cụ thể là dùng đối với người nào, về sau lại nhận một chút. Nếu là dùng tại bên trên phương dưỡng chủ cố, chỉ có thể đối với người chân chính thân cận với hắn mà dùng thôi. Tiếp sau đó mấy ngày thì tin tức từ Sinh đạo trưởng, đồ kiếp hướng 13 châu thiên hà truyền đi, tại thời đại bình hoang mã loạn như thế này, chuyện như vậy dấu vết cũng không phải là hiếm thấy. Rất nhiều người vì khải sự chiêu nạp đệ tử đều sẽ tự lập cho mình sát thái thần đội. Lại qua đi thêm nửa tháng, giá trị hương hỏa mà Khương Trường Sinh đạt được chỉ tăng tới có 15 thời hà. Một ngày này, Lý Công Công lại tới đây. Tiền cáo là Hoàng đế triệu kiến Khương Trường Sinh vào cung. Khương Trường Sinh lúc này mới theo hắn xuống núi. Các đệ tử biết được việc này đều đang rất là hưng phấn. Coi là Hoàng đế bệ hạ lại muốn khen thưởng cho Long Khởi Hoàng. Dù sao thì quan hệ của Hoàng đế cùng với Khương Trường Sinh rất là tốt. Cái này là sự tình mà mọi người đều biết rồi. Khương Trường Sinh đi tại sau lưng của Lý Công Công, nhìn bóng lưng của người này, trong lòng nghĩ có nên giết cái thằng Thái Giám này không đây? Nói đến thì cũng đủ chăm chọc, năm đó những quyền quý kìa đánh tráo hắn, ngoại trừ Lý Công Công này ra, toàn bộ đều đã chết well cả rồi, đều là bị Hoàng đế thủ tiêu. Nhất là năm đó, tại thời điểm mà môn gây rối, Hoàng đế đã thừa cơ giết rất nhiều người, trước mắt chỉ còn có một mình Lý Công Công này còn sống. Lý Công Công thì hàng năm phục thị tại bên cạnh Khương Yên tận tâm tận lực Khương Trường Sinh muốn cho Khương Nguyên sống lâu thêm mấy năm, cho nên lại không có đồng thủ với hắn. Thôi, nói chứ cùng, cái lão cẩu này cũng chỉ là một thanh đao, chào Hoàng đế băng hạ rồi, lại cho hắn một cái thống khoái đi. Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ đến, mà Lý Công Công thì không biết hắn đang nghĩ gì, tính tổn còn quay đầu cùng hắn bất chuyện, tránh cho hắn cảm thấy buồn tẻ, thái độ mười phần duyên tình. Lý Công Công này tự nhiên cũng biết rõ thân phận chân thật của Khương Trường Sinh, trong lòng thì tràn ngập cảm khái Nếu như trường sinh đạo trưởng vẫn là thái tử, bằng vào thiên tư tập võ của hắn, đại cảnh có thể hay không tốt hơn? Trường sinh đạo trưởng nhìn như là tu đạo ôn hòa, không để ý tới thế sự, nhưng câu thủ giang hồ chết ở trong tay của hắn cũng không phải là số ít đâu. Tính cách xác phạt quả đón rất là giống Khương Yên. Đáng tiếc, trên đời này không có hai chữ nếu như. Lý Công Công cũng hiểu biết, Khương Yên vì sao muốn đánh trấu Khương Trường sinh? Có một số việc có khả năng vĩnh viễn nát tại ở trong bụng kìa, không cần vật trợ. Sau nữa cái giờ bọn hắn tiến vào hoàng cung, đi vào bên trong ngự thư phòng. Khương Uyên thì đang viết chữ, ở bên cạnh còn có hoàng hậu nương nương, vì hắn đang mà mài nghiên mực. Nhìn thấy hai người Khương Sinh tiến đến, nàng ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Cái vô tình nhìn xem này để cho nàng lập tức sững sờ. "Bả hạ, hoàng hậu nương nương, Trường Sinh đảo trưởng của Long Khải Hoàng đã đến rồi." Lê Công Công cung kính hành lễ, sau đó lừa ra, thận tiện còn đóng lại cửa phòng. Hoàng hậu nương nương nhìn về phía Khương Trường Sinh tầm mắt vô cùng phức tạp, cảm xúc rõ ràng là hết sức xúc động, nhưng mà nàng khắc chế rất khá. Khương Trường Sinh lúc này chấp ta hành lễ. Đạo sĩ Trường Sinh gặp qua bề hạ, gặp qua nương nương. Xem ra Hoàng hậu nương nương cũng đã biết được thân phận chân thật của hắn rồi, chẳng qua là chuyện cho tới bây giờ. Khương Trường Sinh đối với cái việc nhận nhau đã không có ý nghĩa nữa rồi. Hắn cũng đã gần 40 tuổi Hà Tất lại còn nhẫn thân Khương Uyên lúc này buông xuống bút lông Ngẫn đầu cười nói oh, oh, oh, Trường sinh trường sinh qua đây Nhìn một chút Chữ này có trầm như thế nào Khương trường sinh đi qua Nhìn bốn cái chữ lớn ở trên giấy viết Trầm thức thiên mệnh Rất là không tệ Thế bút phong mang tất lộ Rất là có khí phái Khương trường sinh chi tiết tán dung một phan Khương Uyên lại tắm tắt lấy lòng kỳ lạ nói Đáng tiếc, chậm đã không xấu được mấy năm rồi đâu. Trường sinh nè, người trái nhân là hiểu thư quả không hả? Đến đây, để cho chậm nhìn một chút, trở của gương cho thế nào. Khương trường sinh thì cũng không có khách khí. Hắn trước kia đã tạp được tế nguyện thư pháp, có rất ít cơ hội để mà trang bước. Bây giờ tại trước mặt cha mẹ ruột kiếp này, cũng không có gì tốt để bỏ ẩn dấu. Khương Uyên tránh đàm một bên, hàng hậu nương nương thì nhìn xem khương trường sinh, hốc mắt có một chút hồng nhận phương phớt. Nàng lặng lẽ xóa đi lệ trong khói mắt của mình. Khương Trường Sinh tay cầm bút lòng, sẵn lên tay áo, rộng bay phượng múa bắt đầu viết. Khương Nguyên nhìn lại cũng theo đó mà động dung. Trong riêng hạ đều là dương thổ, đất ở xung quanh chẳng lẽ dương thần Khương Nguyên thì thầm, ánh mắt lại trở nên phức tạp. Bốn câu từ này bút sức, lực thương mang đại khí, chỗ ở phần cuối của từng chữ lại tối tàn sát khí Nhìn chữ, Khương Uyên liền thấy được từng cái tràng chiến dịch sử thi bên trong dòng sông lịch sử. Cuối cùng trông chất thành một cái tôn hình ảnh hoàng đế vĩ ngạn, tay cầm giang sân đỉnh trên lập địa. Hàng hậu nương nương lúc này ở một bên Tán Dương. Chữ của đạo trưởng so với khí chất của đạo trưởng càng thêm bá khí, so với bệ hạ viết càng tốt hơn. Câu từ này cũng rất là tốt nha, bạn cũng nhất định phải đem bức chữ này biểu dân lên, về sau liền treo ở ngữ thư phòng đi. Khương Uyên cảm khai nói. Oa, thật không để nha, thư pháp của Trường Sinh tại bên trong đại cảnh không có thể được xếp vào ba thứ hạng đầu rồi, ai đáng tiếc lại không có văn đàn. Hắn đột nhiên lại có một cái loại cảm khái một dặn như lý cầu cầu lúc nãy, nếu như lúc trước không có đánh cáo thái tử, hiện tại lại nên làm như thế nào đây? Từ sau khi thất hoàng tử trở thành thái tử, khuyết điểm của hắn bắt đầu bày ra. Trước kia thì không cần xử lý triều chính, ý vào biết nói chuyện, biết võ cao cao cường. Lại có tệ từ lâu lâu làm chủ dựa Khương Uyên đối với hắn hết sức là ưa thích Nhưng mà bây giờ trình độ quản lý Chiều chính của hắn còn thua xa cả thái tử giả Đó ràng võ công cao cường Lại là bó tay bó chân Sợ mất đi vị trí thái tử Một mực co đầu rút cổ bên trong kinh thành Không giống như là Khương Dự Vì đại cánh mà làm ra vẻ vang Thiên tư của Khương Trường Sinh Thế nhưng so sánh với Khương Vũ Lại càng lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần Khương Uyên càng nghĩ cả cảm thấy chua sót Nằm lấy cánh tay của Khương Trường Sinh, hôn hăng vỗ vỗ mấy cái, trong miệng thì lẩm bẩm chuyện cũ, đều nhanh nói đến không rõ ràng. Hoàng hậu nương nương xem thấu được ý nghĩa trong nội tâm của hắn, ánh mắt trở nên u ẩn. Những năm này, hắn cũng cùng Hoàng hậu nương nương nói qua cách nhìn của mình đối với Khương Vũ. Hàng Nguyên thêm một hồi lâu, Khương Trường Sinh đang muốn hỏi Khương Uyên vì sao gọi hắn tới đây. Trời <cười> xanh à! Người xem dòng dõi dưới trước của thất hoàng tử, ai có thể nâng lên vị trí quân vương đại thứ ba của đại cảnh vậy? Khương Yên ngồi xuống, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, Nếu như là ngày trước Khương trừ sinh có khả năng sẽ mập mờ, nhưng bây giờ hắn sẽ nói thẳng. Nguyễn vương Khương tử Ngọc, hắn vốn chính là con trai của chính cung, xem như là trưởng tử. Chỉ vì vương khuya quá sống qua đời, thái tử được Hạ trọng lập vương phi, khiến chú Ngụy vương không thể trở thành trưởng tử. Đây chính là không công bằng, mà lại Ngụy Vương thiên tư thông minh, không chỉ là có thiên phú võ đạo cực cao, mà cách xử sử làm người còn có hùng tâm khát vọng nữa. đều là những dòng giỏi khác của Thái tử Điện Hạ không thể so đo được đâu. Khương Nguyên nghe vậy thì gật đầu, hắn là cũng hết sức yêu thích Khương Tử Ngọc. Hơn nữa, đối với Khương Trường Sinh có sự ai nái, trong lòng của hắn cũng có ý nghĩa này. Khương Nguyên lúc này tới dài nói, Hoài... Tử Ngọc đây là tốt, Nhưng cho danh phận, Vẫn là ăn phải một cái lỗ vốn, Mà ở sau lưng huynh trưởng của hắn, Càng là có thanh địa gió lâm làm chỗ dựa, Về sau rất là khó tranh qua, Nếu là có cao nhân vị hắn làm chỗ dựa, Chẳng cũng có thể vì hắn mà trải đường nha, Lời đã nói thẳng tới cái mức này rồi, Bụ ngu sao mà không hiểu ý, Khương trực sinh lúc này nói, Long khởi quan nguyện duy trì trong nguyện vương, Khương Nguyên nhìn thẳng hắn, Hắn thẳng nhiên đối mặt, Hàng hậu nương nương lúc này cũng nói, Bản cung cũng thích Tử Ngọc nữa, Trường sinh đạo trưởng lại là sư phụ của Tử Ngọc, Tất nhiên sẽ đi trị rồi, Bài hạ nè, bằng không người vì Tử Ngọc trái đường đi. Khương Yên quay người, hướng về cửa phòng đi đến. Hai tay của hắn chấp sau lưng, thở dài nói, Mẫu thân của Tử Ngọc trái sớm, Gia tộc cũng bị vũ nhi chèn ép đến biên cương rồi. Bây giờ trong cái trạng này, Mong muốn đừng đỡ hắn thật là quá khó khăn. Nhìn một chút... Trọng có thể sống được bao lâu đi Trường sinh nè Trở về đi Thật tốt mà dạy bảo cho trưởng ngọc nha Khương trường sinh chấp tay hành lễ Sau đó chuẩn bị rời đi Trường sinh à, Đạo trưởng Hoàng hậu nương nương bỗng nhiên gọi lại khương trường sinh Khương trường sinh say người Đang liên vội vàng đem cái hộp bánh ngọt Chuẩn bị ở trên bàn cho hoàng đế đưa cho hắn Nói Dự nhi đã nói qua người Hết sức ưa thích điểm tâm trong cung mà Khương Trường Sinh cũng là khóc khách khí, hắn quả thật có một chút tưởng niệm. Trước khi đi, hắn vẫn là động lầu trất ẩn, lợi dụng linh lực truyền âm cho Hoàng hậu Nương Nương. Hoàng hậu Nương Nương lúc này trừng lớn đôi mắt đẹp, hoa dung thức sắc. Khương Uyên thì đưa lưng về phía nàng, hướng đi về phía bên ngoài của ngữ thư phòng, cho nên không chú ý tới ánh mắt của nàng biến hóa. Khương Trường Sinh thì cứ thế mà đi, Hoàng hậu Nương Nương nhìn bốn lưng của hắn, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ, chợt lại biến thành kinh hỷ, lại trở nên sầu lo. Nàng cuối cùng quyết định cất bước đi đến trước mặt của Khương Yên, nâng đỡ Khương Uyên. Đợi tới sau khi Khương Trượng Sinh đi theo Lý Công Công rời khỏi cung viện, Hoàng hậu nương nương mới đối với Khương Uyên nói: "Bệ hạ nè, thần thiếp muốn đem tôn nữ của Dương Tượng Thư gã cho Ngụy Vương. Dương Tượng Thư cùng với thần thiếp, mặc dù đều đến từ Dương gia, nhưng mà huyết mạch đã cách rất xa rồi, việc này nếu là bệ hạ cho phép, đối nội đối ngoại đều là dễ nói." Khương Uyên nghe vậy thì ngẩn người, kinh ngạc nhìn về phía nàng nói: Hắn chỉ là đồ đế của trường sinh rồi, nàng Nguyễn Ý dẫn vào dương gia sao? Hoàng hậu nương nương cười cười nói, Dương gia cũng nên tìm chỗ dựa rồi, bệ hạ những năm này, uhm, mong rằng bệ hạ thanh toan. Khương Uyên nghe được hết sức không thoải mái, dương gia xác thực là công lao cực lớn, những năm này là bị hắn chàng ép tới rất thảm Ngoại trừ hoàng hậu nương nương chỉ còn lại có một mình dương triệt, là còn giữ được vị trí hình bộ thượng thư. Hàng hậu là tại đang oán trách áo sao? Nghĩ đến, Chính mình đã sắp chết rồi, Thiên hạ này lại nên đi nơi nào? Thôi vậy. À, đúng rồi, Năm sau trắm liền hạ chỉ. Khương Nguyên thở dài nói, Hàng hậu nương nương thì vui vẻ nói tạ ơn. Đa tạ mấy hạ thành toan. Tiếc lấn đầy trời, Bao trùm hoàng cung, Lộ đã thương mang. Tại một chỗ khe hở trong góc tường, Đột nhiên tốt ra một cái cây mầm, Màu xanh nhàn nhàng. nhàng. Khai nguyên năm thứ 40, sau khi năm mới, Tân Vương Khương Dự đã truyệt để chữ khống thập châu, cũng đối với cổ hẳn đã động thế công, tình chiến thắng liên tục. 13 châu của cảnh triều cũng vì đó mà vui mừng. Hy vọng của Khương Dự tăng vọt, thậm chí còn xuất hiện rất là nhiều lời đồng thổi, nói cho là hắn mới nên làm thái tử. Tân Sưng vừa tới, Long Khởi Quang lại ngay đón một vị khách không mời mà đến. Tại họ Yến Long, người dân hồ gọi là cuồng đau, nghe nói trường sẽ đạo trứ không phải là phạm nhân. Tại trên núi của Lòng Khởi Hoàng bố trí anh hồ chi mộ, hôm nay Yến Long chỉ tới đây để tỉnh dấu nếu là chết trận. Nguyện giao mộ anh hùng để tráng uy danh anh hồ chi mộ. Một đạo ta năm phóng khoáng vang vọng khắp Lòng Khởi Hoàng, công lực thâm hậu khiến cho người người đều là đinh tai nhất ốc. Từ thiên cơ lúc này đang sâu so bóp cho Bạch Long ngẩn đầu lên tấm tắt lấy lòng kỳ lạ nói. Lời một cái lão bất tử đến đây nữa rồi, có chút ý tứ, mẫu anh hùng xem ra muốn trở thành chuyện lạ của võ lầm nha. Khương trực sinh lúc này mở to mắt ra, rút kiếm đi đến, những người khác cũng là theo sắc phía sau. Khương tử Ngọc lại hưng phấn nói với Hoàng Siên, Quần đau, nghe rất là mạnh à, không biết có thể cùng với sư phụ so qua được mấy chiêu đây. Hoàng Siên lại là ngạo nghệ nói, Mấy chiều chứ, tất nhiên hạ tràng giống như kiếm si kia rồi, đã có ý muốn chết, vậy thì liền thành tội cho hắn. Yến Long đứng trước sơn môn của Long Khởi quang tay phải cầm ngược một cái thanh khoác đầu, đâm trên thiềm đá, để cho bật thiềm đá đều nổ vỡ ra một cái hố lớn. Hắn có thân cao gần 2 m một thân giáp đen quần đen, lộ ra hai tay cường trắng, khuôn mặt của hắn ta tan thương, nhưng mà hai đầu lông mày vẫn lộ ra ngạo khí, tóc dài hoa răm tỉ đối tung, như cùng một đầu hụt sư vậy. Thọt nhìn hắn đã vượt qua 60 tuổi Nhưng thân thể rất mạnh Vượt qua tuyệt đại đa số người trẻ tuổi Các đệ tử của Long Khải Quang Đứng tình hàng ở trước cầu nhỏ Trận địa sẵn sàng đấu quân định Bọn hắn đều không có khẩn trương Ngược lại là có chút hưng phấn Lại có thể xem đạo trưởng ra tay rồi Rất nhanh Khương Trường Sinh đi đến Các đệ tử cấp tóc tránh lui Khương Trường Sinh dừng bước lại Giòi sát Yến Long Chờ khi không tệ Đúng là ẩn thế cao nhân Sau khi kiếm si chết đi, võ phu bình thường nào dám lên núi để mà khiêu chiến nữa. Có thể tới đều là cao thủ tuyệt thế hoặc là người sắp chết. Rất rõ ràng, Yến Long này là chiếm cả hai. Mà về phía Yến Long, hắn cũng đang đánh giá khứ trường sinh. Âm thầm kinh hải vãi các linh hồn. Cái vị đạo trưởng này cực kỳ là trẻ tuổi. Thoạt nhìn như là hai tử chôi chôi như là mấy thằng trẻ trâu. Hắn thật là trấn áp cả một nửa võ lâm hay sao? Yến Long bỗng nhiên nhìn thấy Từ Thiên Cơ đang cầm theo một cây chổi, nhìn không được châm chọc nói. Đường đường là giáo chủ của Nguyên Nguyên Thần Giáo lại lưng lạc tới mức đi quét rác cho người ta sao? Từ Thiên Cơ lại xem thường nói. Ta mặc dù quét rác nhưng mà ta còn sống, người chẳng may chốc nữa, sẽ chết queo well rồi. Cây chổi này của ta là để quét sát cho người đó. Hai người đó chọi gai gắt, rõ ràng là có thù cũ. Yến Long lại lười nhát cả nhau với hắn, tầm mắt một lần nữa nhìn về phía Khương trực sinh nói. Trường sinh đạo trưởng là ra tay đi, không cần lưu thủ, để cho lão phù mở màn kiến thức một chút, thực lực chân chính của quả lâm thần thời là như thế nào. tốt nhất là để cho lão phù chết ở chỗ này nha. Khương trực sinh rút ra thái hành kiếm cười nói. Vậy thì để ta thỏa mãn cho ngươi. Người này quá là già rồi, lưu lệ người sống thủ sơn cũng không thủ được mấy năm. Thôi, giết bỏ mẹ đi cho rồi. Ánh mắt của Yên Long lúc này ngưng tụ đột nhiên để đau chém đi tốc độ của hắn cực nhanh chém ra một đau tàn ảnh liên tục tự nhiên là có mấy chục đau đầu trời chém ra điểm không hết đau khí như là bảo thấp bao phủ đến theo trường sinh thành thế to lớn để cho các đệ tử đều phải động dung đau khí này thật là mạnh còn mạnh hơn nếu so với kiếm si đây chính là mạnh mẽ mà mắt thường có thể thấy được để cho người ta không tự chủ được mà lạnh bút cả sóng lưng Khương trường sinh lúc này chỉ nâng lên thái hành kiếm Tốc độ nhất kiếm của hắn đã càng ngày càng nhanh, kiếm chuyển lòng cũ tà rung lên, lưỡi kiếm bắn ra kiếm khí cực kỳ cuồng bạo. Dùng khí thế bài sơn đảo hải nghi ngếp mà đè, trong nháy mắt đã xô tan đau khí cuồng bạo kia. "Hả? Ừ, cái này, làm sao có thể chứ?" Trong mắt Quan Long lúc này như muốn nứt ra ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. "Âm ầm." Tiếng động vang khắp cả Long Khởi Sơn, kinh động đến bách tính ở nội thành, điểm không hết bách tính đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên trên đỉnh núi xuất hiện tình cảnh cực kỳ là hùng vĩ. Lúc này có một đầu sóng khí, mắt thường còn có thể thấy được theo đỉnh núi tách ra biển mây trên trời. Dài đến ngàn trường, tựa như là xé rách bầu trời ra làm hai nữa. Tình cảnh hùng vĩ như thế làm cho người ta nhìn mà thăng thở. Trong vương phủ, thiên túc tòa tan thứ, nạn vận Phật, dồn dập rơi vào trên mái hiên, kiên kỵ nhìn về phía Long Khởi quan Êu đảo kia đó càng ngày càng mảnh rồi. Quý liễu tự mình lắm bẩm, những người khác cũng là có ý nghĩ như thế. Bên trên một cái đỉnh núi, trước sân môn của Long Khởi Hoàng, kiếm khí tiêu tán, phong vân muốn dừng. Tất cả mọi người nhìn về phía Long đều hít sông một hơi. Yến Long đã hóa thành huyết nhân, toàn thắng rút rẩy bịch một tiếng, thẳng tắp hướng ngại xuống phía trước. Máu vẫy một chỗ, đau của hắn cũng lọt sỏng rơi xuống đất. Mạc của Khương Trường Sinh không có chút thay đổi mà lời nói. Đưa cùng đau yến long tiền bối vào anh hồng chi mộ đi. Dứt lời hắn say người rời đi. Tất cả mọi đệ tử kính úy nhìn về phía hắn. Từ thiên cơ, khương tử ngọc, hoang xiên, vong trần, mấy người cũng là giống như thế. Trên mái hiên ở một nơi xa, hai kiếm tâm một bộ áo bào trắng hơi cúi đầu. Dưới mặt nạ truyền ra một tiếng hường nhạc của nàng. Thật sếch đùa nghịch uy phong à. Trong tiếng của nàng lại tràn đầy ý cười. Các đệ tử thì hoang hô, biểu hiện của đạo trưởng để cho bọn hắn cùng có vinh hạnh. Mà lúc này trở lại bên trong phòng của mình, trước mắt của Khương Trường Sinh lại hiện ra một cái hàng chữ. Khai nguyên năm thứ 40, đau cuồng yến Long vì vào anh hùng chi mụn mà tới, ngơ thành công sinh tồn, sau khi tiếp nhận khiêu chiến của hắn, vượt qua được một trận sát họa, thu hoạch được ban thưởng sinh tồn, võ học, sát thần ma đau. Là võ học, ấy có kém rồi, bất quá nhiều thêm một cái võ kỹ cũng tốt, có thể truyền thừa cho Long Khởi Hoa, cũng có thể che giấu nhiều thêm một phần thủ đoạn, về ngày sau mặt đó mặt với cường địch không thể đối đạo. Khôi Dự Sinh bắt đầu tiếp nhận truyền thừa của Sát thần Ma Đao. Sát Thần Ma Đao, pháp Như Tình, Sát Thần Đao pháp, Nhập Ma Đao pháp, Dị tượng thông qua sắc lục lại không ngừng tăng cường đấu khí, thậm chí bùng cháy khí huyết, cổ vũ đấu khí. Đây là một loại võ học cực đoan. Dễ dàng giám thọ, nhưng có lẽ sẽ giết ra được một con đường sống từ bên trong tuyệt cảnh. Đau cuồng gãy gánh tại Long khởi quan mai tán bên trong anh hùng chi mộ, việc này cấp tốc truyền khắp võ lâm của đại cảnh. Hình ảnh của trường sinh đạo trưởng lần nữa biến hóa trong lòng của các võ lâm nhân sĩ, lại liên tưởng đến chuyện đồ kiếp của hắn. Thật, không phải là người trời. Tên trường sinh tiên sư dần dần bắt đầu lưu truyền, nguyên nhân gây ra chính là... Người thợ phụng Khương Trường Sinh tiến hành truyền bá Sau này được càng ngày càng nhiều người tăng thành Chỉ có thừa nhận Khương Trường Sinh là thiên sư Võ phu mới có thể thu được một tia trấn an Bởi vì tựa hồ cao thủ mạnh hơn nữa Trước mặt của Khương Trường Sinh đều không chịu nổi một kích Hẳn có mức mạnh mẽ Cường đại đến mức khiến cho các cao thủ khác phải ẩm động phải mờ Sau khi quần đao ngại xuống Đại khái qua thêm một tháng Vạn lý mang theo các đệ tử trở về Mang đến một nhóm đệ tử mới Vượt qua hơn 50 người Tất cả đều là cô nhi trôi giặt khắp nơi. Mình đạo trưởng à, cái chuông ngữ của ngài quá trời dài rồi, ta trước đó thời điểm niệm, kém chút bị người ta chém chết rồi. Kết quả phát hiện chân khí đi vào là có thể đi triển rồi. Ngài, ngài hù ta hả? Vạn lý ngồi tại trước mặt của Khương Trường Sinh, u án nói, trong định viện những người khác thì cực kỳ là buồn cười. Từ tiếng cơ càng là cười tới như con nát nẻ, chế diễu vạn lý không kiêng nẻ chút nào. Khương Trường Sinh lúc này lại nói, Tâm thành thị linh, nếu là khẩn cấp quan đầu cũng không cự cái dạng này, chính ngươi cân nhắc là được rồi. Vạn lý cũng chỉ là bất tức một chút, lá bùa này thật sự là dùng quá tốt, hắn là hưng phấn nói. Không phải là các môn phái muốn mua số lượng lớn lá bùa của chúng ta hay sao? Đạo trưởng nè, cái này có khả năng phát triển thành một cọc làm ăn lớn à. Khương Trường Sinh lại lắc đầu nói. Tiền hương hỏa những năm này còn chưa đủ cho người kiếm hay sao, nào có nhiều lá bùa như vậy ta còn phải tu hành nữa chứ. Lời như thế là nói thật. Độ pháp trực vào bên trong lão bùa đều tiêu hao linh lực, nếu là lại cung ứng số lượng lớn, hắn còn tu luyện như thế nào đây? Vạn Lý gãi, gãi đầu một cái, cũng không nói thêm lời gì, chợt hướng tới cùng với Khương Tử Ngọc hoan xởi khoác nói những chuyện trải qua hai năm này mình sống sáu gian hồ, để cho hai vị thiếu niên rất là mong chờ. Bỗng quá Tiệp Vô Chúng Tàn, từ thiên cơ nửa đường nhảy ra tràn bức, chuyện xưa của hắn thì càng đặc sắc hơn, để cho hai vị thiếu niên càng thêm tò mò, không thèm để ý tới chuyện của Vạn Lý nữa. trên qua hạ đến đầu tháng 7. Bất cảnh của đại cảnh truyền đến Tinh Dữ, Tần Vương Khương Dụ cùng với Tinh Tao Ngộ 40 vạn đại quân tập kích. Hai đại tướng sư của cổ hẳn hợp lại liên sát hơn 20 tướng lĩnh. Tần Vương tại với sự hộ tống của Đông Thiên Vũ giết ra khỏi trùng vay, nhưng mà quân đội thương vong tới 78 phần, gần 10 vạn tướng sĩ hóa thành bạch cốt, máu chảy thành sông. Chi quân đội này chính là tinh nhất của Tần Vương, trước đó không hướng không xiết. Bây giờ lại thảm bại như thế, để cho văn bỏ bách tính của đại cảnh, đều là hoảng hốt. phải giật, phế giật mà. Trên kim Long điện, Khương Vũ dần dự hét lớn, dẫn đến tàu thơ rung rảy. Một tên tướng quân nhìn không được nói. Điện hả, tầng quân tốt xấu gì cũng làm qua rất nhiều công lao hạng mã, nào có quân đội nào mà bất bại đâu. Khương Vũ nhìn hàm hầm hắn nói. Tầng quân nếu như không tham công, sao lại như thế hả? Hắn tức mở miệng bắn to, để cho tướng quân kê xấu hổ dần không thôi Khương Uyên thì vẫn ngồi tại trên lông ỉ Mặt không có biểu tình cũng không chân vào nói Bây giờ Khương Vũ đã có thực quyền Có rất nhiều chuyện Hắn cũng không thèm hỏi qua ý kiến của Khương Uyên Trực tiếp hạ lệnh Dấu hiệu này bắt đầu từ khi Khương Vũ Một lần nữa lập lại Vương Phi Lập con riêng của mình trở thành đích trưởng Khương Vũ lúc này bình phục lại tâm tình khẽ nói Cổ hãng của Tàm Đại Tông Sư Tự cho là đúng sao <cười> Bạn Điện Hã lúc này sẽ cho mời Bốn vị cao thủ không kém gì hơn Sư tới đây Giết tăm đại thốc sư của của hắn, Sẽ bọn hắn còn dám hôn hằng cà quấy hay không? Rẹn lại xuống, Và đi hạng một ngựa giá thân chính nha! Lời này vừa nói ra, Văn bỏ bá quăng đều là hai mặt nhìn nhau, Nhưng không có ai ngăn cản cả. Coi như Khương Vũ chết cũng không có việc gì, ngược lại là hoàng tử đủ nhiều. Mà ở một bên khác, Bên trong Long Khử Quăng, Khương Trường Sinh nằm tại trên thân của Bạch Long. Bây giờ thân rắn của Bạch Long Đã so với bờ vai của hắn còn rộng hơn không ít. Nó hoàn toàn có thể là một cái giường nằm. Hắn dùng kỳ lân phức trần che đậy hai mắt của chính mình lại tựa như là đang nghỉ ngơi. Kỳ thực là đang nhìn giá trị hưng hỏa. Gần nhất giá trị hưng hỏa tăng mạnh đã đột phá số lượng 700 rồi. Hắn suy nghĩ ra được một chút. Lúc đầy cảnh nguy nan hương hỏa tăng trưởng sẽ càng nhanh. Phạm nhân chỉ có thể cầu nguyện tiên thần phù hộ. Mà lúc đại cảnh bình an, phạm nhân vội vàng đi kiếm tiền vội vào sinh tồn. Sinh hoạt có hy vọng, ngược lại sẽ không đi tin thần Thiên đạo làm con mẹ gì Mà đương nhiên chủ yếu nhất Vẫn chính là tin tức truyền đi quá chậm Mà người có thể tới Long Khởi quan thấp hơn Đều không phải là Bách Tính Bách Tính muốn hiểu sự thật kỳ của hắn Vẫn phải dựa vào đệ tử của Long Khởi quan hành tấu giang hồ Vì hắn dẫn đạo mà thôi Hắn tạm thời còn suy nghĩ Không thấu được một chút Một người cung phục hắn Sẽ tặng lên được một điểm giá trị hương quả Giống trước đó độ kiếp tiêu hao hết Giá trị hương quả cá nhân này Phải chăng sẽ còn xuất hiện nữa Có lẽ bên trong hơn 700 điểm giá trị hương hỏa này Cũng có những người trước kia Nhưng mà hệ thống sinh tồn Cũng không có nói rõ lý do Hắn cũng chỉ có thể bị động và tiếp nhận Bất kỳ là như thế nào Giá trị hương hỏa chẳng qua Là dịch hoa trên gấm Quyết không thể trở thành sự ý giàu lớn nhất của hắn được Hắn thế nhưng là vẫn phải lấy tu vi làm chủ Sau khi đột phá Đạo pháp tự nhiên công từ thứ 6 Hắn cũng không có đình chỉ tu luyện Giờ thế quy lực Lần sau đột phá sợ là mấy chục năm nữa Đây là tốc độ, ngày ngày tu luyện, nếu bình thường lời biến, chỉ sợ là muốn trên trăm năm rồi. Cái gì? Ngươi muốn đi đầu quân sao? Quể đổi cái gì? Ngươi mới có bừng mẫu trối, điên rồi hả? Điên rồi! Thanh âm của vong trần truyền tới từ phía bên cạnh. Nguyên lai like là Khương Tử Ngọc biết được Tần Vương đã đại bại liền muốn tộc quân. Bất quả hắn hiện tại tôn kính nhất vẫn là Khương Trường Sinh. Hết thể chú ý đều phải hỏi qua Khương Trường Sinh kia đã. Khương Tử Ngọc cứng cổ nói, ta mặc dù nhỏ tuổi nhưng mà võ nghệ của ta đã không phải là binh sĩtạm thường có thể so sánh đâu mà lại bình an có khả năng đi theo ta nữa thiên cơ đại túc không phải nên nói là bình an có khả năng dùng tay không sẽ tiệt định cầu thủ hay sao từ thiên cơ liền bỏ vàng kêu lên hơi trời ơi cái đó là thuyết pháp hòa trương của ta thôi tiệt đỉnh cao thủ đứng yên đấy để cho hắn x thì xác rồi là chịu không nổi nhưng mà tiệt đỉnh cao thủ làngu tới nổi đứng yên trắng chưa không tưởng học trừng mắt Liến hắng một cái Rất là không vừa lòng. Từ thiên cơ cũng là khiêu khích trừng mắt lại. Hắn thế nhưng là một đời giáo chủ đó à. Ngươi trả đó cho ta, sẽ có một ngày, ta sẽ để cho huy nguyên trần giáo của ngươi hướng ta thần phục. Để cho ngươi cái tên từ đại giáo chủ này, đi theo quân của ta chân chiến. Khương Tử Ngọc lúc này kêu lên. Từ thiên cơ dùng tay, ngoáy ngoáy cái lỗ tài nói. Ừ, tiểu nguyện dương của ta ơi, trừ phi ngươi là hoàng đế kìa, coi như phụ dương của ngươi nghĩ làm ngươi là thế tử. Người còn phải chờ thì bao nhiêu năm nữa Mới có khả năng trượng vị đây Khi đó nói không chừng ta đã vào bên trong anh hùng chi mộ rồi Danh tiếng của mộ anh hùng Đã truyền ra khắp nơi Rất nhiều võ lâm cao thủ Mượn nhờ danh nghĩa tấp hơn thứ nhìn Hai cái tòa mộ bia kiếm si và cuồng đao Đủ để cho gian hồ nhân sĩ hướng về trời Từ tiếng cơ dự định sau này Cũng chôn ở đây Không mất y danh của một đời võ lâm bá chủ Tốt rồi tử Ngọc nè Người đừng có vội vi sư hiện tại sẽ chỉ giấu cho người một chút Thanh âm của Khương Trường Sinh lúc này bay vọt tới, vừa nghe thấy Khương Tử Ngọc đã lập tức chạy tới nghiêm túc lắng nghe. người nếu như là muốn thực hiện khát vọng trong lòng, khi nào ra sân là hết sức tràn chốt nghe. Khương Trường Sinh lệ ôn dung nói ra, Đại hạ tương phinh mới ra tài ngàn gần sống dữ, thời điểm đó mới là công tính lớn nhất. Cũng là thời điểm người tiếp cận với Hoàng vị. Bây giờ ngươi đầu quân, đại khái là sức đi chịu chích coi như kiến công cũng chỉ là tiểu công. Lại chờ thêm mấy năm nữa đi. Lúc đó ngươi cùng với Bình An sẽ có được sự dũng mảnh mà vạn phu khó địch lại, khả năng sẽ thu nạp được càng nhiều tướng lĩnh hơn nha. Khương Tử Ngọc hơi nhớ mày, đạo lý này hắn đều hiểu, chẳng qua là hắn sợ để không được. Vậy một phần dạng mấy năm này, đại cảnh đại bại, vậy làm sao bây giờ? Bại <cười> thì lại như thế nào? 13 châu là lớn biết bao nhiêu, vong quốc cũng không phải là mấy năm có thủy vong đâu. Vậy nếu là cổ hãng giết tới Kinh Thành, giết tới với chân Thiên Tử thì sao? Vậy vi sư điện dạy ngươi làm như thế nào Chân chính ngàn cơn sống giữ Khương Tử Ngọc bị lời nói phong khinh vân đậm này Của Khương Trường Sinh làm cho rung động đến Là cái hạng người thực lực cương đại bậc gì Mới có thể nói ra cái lời tràn ngập tự tin như thế Còn làm cho hắn vô pháp để mà phản bác Khương Tử Ngọc sau khi bị Khương Trường Sinh giáo dục một phen Hắn cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ đi đầu quân Sau đó hắn liện công lại càng thêm chăm chỉ Mà ngay tại cuộc tháng này Hoàng đế đã hạ lệnh Để cho tôn nữ của hình bộ thượng thư Dương Triệt Cùng với Nguyễn Vương lập xuống đến hôn Tin tức truyền khắp toàn thành Dẫn tới bách tính nghị lần à Mỹ Những năm này Cảm giác tồn tại của Hoàng đế là rất yếu Thái tử có thể nói là lỏng hành triều chính Hoàng đế lại vì Nguyễn Vương Định ra cái việc hôn nhân này Để cho người ta miên mang bất định Thái tử Điện Hạ Thật sự là càng ngày càng quá phận rồi Quá là thất lễ Bệ hai vẫn còn Hắn lại dám nói chính mình muốn ngự giá đơn trình Hằng làm sao không tự xưng mình là trẫm luôn đi, hài tức chết ta rồi." Trần Lễ tức giận nói, "Còn là năm đó thái tử điện hạ tốt nha, mặc dù không có tập võ, nhưng mà chính là đế vương chi tài rồi." Vong Trần đang quét rác ở bên cạnh nghe nói như thế trong lòng chua xót, nhưng cũng không có không cầm lòng, hắn đã thành tới quen ở bên trong quan để tháng ngày tu đạo, thanh nhàn nhưng không vô vị, lại không có lục đục với nhau. Lúc này thì Khương Tử Ngọc đã tại Hoàng Cung học tập rồi, cho nên Trần Lễ càng thêm không một chút kiêng kỵ nào chở rũ Khương Vũ. Khương Cường Sinh thì lúc này vẫn đang ở phía dưới của địa linh thủ tỉnh tọ, mắt cũng không mở lên, mặn bất kinh tâm nói. Đã ngươi không vừa lòng như thế rồi, về sao hiệu lực cho Tử Ngọc đi. Bởi hạ vì Tử Ngọc quyết định hôn sự, ngươi hẳn là có thể nhìn thấu ra ý đồ trong đó rồi ha. Trần Lễ lại là câu mày nói, Bởi hạ muốn gì Ngụy Dương lời cáo phè phái sao? Đợi tử tự điều hành trở về, sợ là sẽ không vừa lòng đâu. Trong định viện, trừ hai người bọn họ ra, liền chỉ còn lại có một mình Vân Trần. Từ thiên cơ và bình an thì đang tại diễn võ trường cùng những đệ tử khác, lưng bàn tập võ. Trần Lễ cùng với Vân Trần thì đã quen thuộc, mặc dù không rõ ràng lai lịch của Vân Trần. Nhưng mà gián dấp của Vân Trần thì quá xấu, thâm cư không ra ngoài, không cần lo lắng, người này ra ngoài nói lung tung. Khương Trường sinh lúc này mới mở mắt, ra nói, Ta sẽ duy trì Nguyễn Vương. Đạo pháp tự nhiên công sau khi đột phá tầng thứ 6, hắn liền không cần Phượng Uyên Trang nữa. Hàng hậu nương nương, Dương gia đã thành công lơ kéo rồi, tiếp súng thì chính là Trần gia. Mặc dù Khương Trường Sinh thực lực siêu quần, nhưng mong muốn để cho Khương Tử Ngọc thượng lại đăng cơ, vẫn là nên để Khương Tử Ngọc bồi dưỡng ra thế lực của mình, Khương Trường Sinh cũng không muốn thủ hộ chẳng cả một đời, mà lại hắn có mạnh hơn đi nữa, đời đức này bao la như thế, mong muốn cũng có hoàng quyền, hắn có thể dựa vào lực lượng của một người Trần Lễ lúc này tim đập nhanh hơn. Lúc trước, hắn liền phát giác được thái độ của Khương Trường Sinh có biến hóa. Không nghĩ tới lần này Khương Trường Sinh là triệt để như thế. Vong Trần thì cũng không có ý nghĩ gì. Hắn cũng cảm thấy Khương Tử Ngọc rất là có đế vực chi tài. Trần Lễ lúc này do dự một lúc rồi nói Bây giờ dăng sân đệ cảnh lùng lại sắp đổ rồi. Chúng ta giờ phút để đọc quyền. Sợ là không tốt à. Khương Trường Sinh lại nói Vậy ngươi cho rằng Tại sự dẫn dắt của Thái tử bây giờ, đại cảnh thật sự có hy vọng gì hay sao? Vẻ mặt của Trần Lễ âm tình biến ảo, hắn xác thật đối với Thái tử rất là bất mãn, nhưng việc này quá mức là trọng đại rồi. Bây giờ tử Ngọc còn đã trưởng thành, Trần Gia nếu như gia nhập vào, ngày sáng hắn đang cơ, đáy ngộ của Trần Gia há có thể cảm hơn hiện tại đây. Trần Huynh à, thời gian không còn nhiều lắm, Trần Gia năm đó liền là lựa chọn quá muộn nha. Khương trường sinh nhìn chầm chầm ánh mắt của Trần Lễ ý vị thăm trường nói. Quen biết gần 30 năm, Trần Lễ còn là lần đầu tiên thấy bên trong ánh mắt của Khương Trường Sinh là có giả tâm như thế. Hắn không khỏi hoài nghi động cơ của Khương Trường Sinh, nhìn không được hỏi. Trường Sinh à, chỉ là bởi vì Ngụy Dương chính là đồ đệ của người thôi sao? Khương Trường Sinh lại nói, ta là tri cầu tiên đậu biết được thiên mạnh. Thiên mạnh không tại Vũ mà là tại Tử Ngọc. Câu nói này đơn giản là giả thần giả quỷ nói tào lao mà thôi. Trần Lễ nghe xong thì cũng nghi vấn Nhưng nghĩ tới Khương Trường Sinh Hai lần độ lôi kiếp Bây giờ đã qua 40 tuổi Lại như là người trẻ tuổi mới vừa 18 Đủ lợi dấu hiệu biểu thị Khương Trường Sinh có lẽ thật không phải là phạm nhân Thật là có thiên mệnh à Trần Lễ nút một ngực nước bọt hỏi Khương Trường Sinh lại nói Thiên mệnh ngoại trường số mệnh Còn có sự do người làm Thái tử không có hùng tâm Tử Ngọc thế nhưng là có thể so với hùng tâm của bài hạ Ta thôi diễn qua rồi Tương lai giang sân Đại Cảnh vượt xa ngay lúc này. Mà chân chính Thịnh thế của Đại Cảnh sẽ là tại sau khi Tử Ngọc đăng cơ sóc lên màn tre. Đây cũng chính là nguyên nhân tôi nguyện ý thu Tử Ngọc làm đồ đệ. Trần Lễ nghe vậy yên lặng. Mà vong Trần thì hồi tưởng lại đủ cái chỗ bất Phàm của Tử Ngọc. Đối với Khương Trường Sinh lại càng thiêu kính sợ. Ngụy Vương xác thật là khó lường. Sau thời gian nữa chiến trà nhỏ, Trần Lễ xong một hơi ánh mắt trở nên kiên định nói. Trần Sinh à? Trần Gia quyết định là sẽ duy trì trên thân của Nguyễn Vân, nhưng nếu là thế bại, ngươi có thể bảo đảm cho Trần Gia lưu lại huyết mạch hay không hả? Khương trực sinh cười nói, Trần Huynh à, tương lai ngươi sẽ cảm thấy cái lời nói hiện tại này của ngươi hết sức lại hài ngài ngày phùng vinh của Trần Gia sắp tới rồi. Gia chủ của Trần Gia chính là Hồ Bộ Thượng Thư, tử đệ ở phía dưới của hắn làm quan rất là nhiều, có bọn hắn duy trì, ác chủ bại của Khương Tử Ngọc sẽ là càng ngày càng nhiều. Trần Lễ sau khi quyết định như là trúc được gánh nặng, trở nên sụt sôi, bắt đầu cùng với Hương Trường Sinh thảo luận như thế nào, vì Nguyễn Vương mà trải đợt. Lục bộ hiện tại đã có hai bộ duy trì trong Nguyễn Vương, thành viên tổ chức cơ sở, phương viện, bên văn thì đã đủ, còn thiếu võ cũng chính là quân đội. Không có phe phái quân đội, chỉ đều là hỗn giấy mà thôi. Khai nguyên năm thứ 41, Thái tử Khương Vũ tự mình dẫn 30 vạn đại quân, viện binh tới thành Tham Châu. Thế như trẻ trẻ, Khương Vũ thừa thắng song lên tiếng quân thần tóc mấy tháng, cuối cùng gặp phải gần 50 vạn đại quân của cổ hãng Vy Quét. Một trận đại chiến thảm liệt 50 năm khó gặp buồn nổ, sự sách xưng tụng, tụng là cuộc chiến huyết nguyên. Hai triệu lần lượt đầu nhập gần trăm dạng binh lính quyết chiến mấy ngày, thương vong vượt qua 50 vạn người, có thể nói là lượng bại câu thương. Khương Dự mang theo 5 vạn thiết kỵ trợ giúp, hộ tống Khương Vũ rút lui, trận chiến này mới là kết thúc. Mà một trận chiến này để cho từng cái vương triều xung quanh đều rục rịch. Đại cảnh cổ hẳn chinh chiến mười mấy năm. Qua chiến dịch này sợ là nguyên khí tổng thương nặng nề, mà bên trong cảnh nội của đại cảnh 13 châu cũng đều là rục rịch. Dương Nghiệt lần nữa hành động, đó là chuyến gió thổi triệt khắp thiên hạ. Đại cảnh cả thêm nguy cơ. Mà một năm này Khương Tử Ngọc 12 tuổi, Bình Ăn 12 tuổi ở bên trong Lộc Khởi Quan, Hình bộ thượng thư Dương Triệt, hộ bộ thượng thư Trần Như Kỳ cùng với Trần Lễ ở bên trong đình viện thương lượng việc lớn. Khương tử Ngọc Bình An cũng ở nơi đó. Từ thiên cơ thì mang theo hoang xiên để tránh đi hiểm nghi. Dương gia của ta đã trải càng châu ngữ châu phương châu chiêu mộ trư binh. Bây giờ bất cảnh hỗn loạn như thế trợ đình đối với phương Nam quan tâm cực thấp. Ngoại trời chúng ta, những sĩ tộc khác cũng ở trong tối tiễn quân rồi. loạn thế sợ là sắp đến nè. Dương Triệt cảm khai nói Trần Như Kỳ lại thăng thở Lợn chế đã là khuế hướng tất nhiên ta thăm dò được Dương nghĩa của sở triều là bắt đầu ngon nghe muốn động Đang trắng trận chịu tập Những thế lực dân hồ Nghe nói nhân vật tông sự Trong chỗ võ lâm Cũng là muốn sức động rồi Khương tử Ngọc lúc này mới khẽ nói Chà ta lớn lên Nhất định trấn áp vũ nội Khu trục mang di Hắn 12 tuổi Đã rất hằng hái Trong lịch sử cũng không thiếu Thiếu niên quân vương Cho nên giả tâm của hắn rất lớn Hắn không thể lập thức xuống núi tập quân Bình An ở cái đất không xa càng khoa trương hơn Tí chỉ có 12 tuổi Nhưng thân hình đã có thể so với người trưởng thành Hiện nội bá thể đại thành Ngắn ngủi trong vòng một năm Thể phát của hắn dùng tốc độ khoa trương mà trưởng thành Nhìn qua cả người tựa như là một con mảnh tố hình người vậy Bây giờ Bình An đã là tiệt đỉnh cao thủ hoàn thật giới thật Hắn mới 12 tuổi Ngày sau nhất định là bước vào thông thiên Mà lại là cao thủ thông thiên thích hợp để chém giết ở bên trên chiến trường Đần lễ lúc này nhìn về phía của Khư Trường Sinh câu mày nói Trường Sinh à chúng ta khi đọc khởi sự vậy Khư Trường Sinh thì đang xem giá trị hương hỏa đã qua một rồi hắn đang do dự muốn suy tính thực lực của Đại Thừa Long Lâu hay không hắn thấy cái này chỉ cần có 1.000 giá trị hương hỏa mà tại thời điểm hắn độ kiếp tiêu hao hơn 2.000 giá trị hương hỏa điều chỉ có thể độ được một đứa kiếp mà thôi nói rõ nguy hiểm mà Đại Thừa Long Lâu đối với hắn mà nói là kém xa lôi kiếp được rồi Cái gì cũng phải vẫn chắc một chút Bắt đầu suy tính vậy Ta có thể dễ dàng đánh tăng được đại tử lâu lâu hay không Hai cái chữ dễ dàng Hắn nhấn mạnh bởi vì nó là cực kỳ quan trọng Ở bên ngoài thì Khương trực sinh lại mở lời nói Còn chưa đến lúc đâu Các người nắm giữ bình là quá ít nhất Cần phải có 10 vạn thiết kỵ cái đã Cần tiêu hao 1.000 giá trị hương quả có tiếp tục hay không Tiếp tục À 10 vạn thiết kỵ Cũng không dễ bồi dưỡng đâu Liệt mã 10 dạng thứ vẫn phải trụ bị xe ngựa để áp giải lần thực chỉ là ngựa ít nhất cần 30 dạng thức rồi, kỳ binh cũng cần thời gian dài huấn luyện nè. Dương Triệt lúc này không mày nói, mà ở trước mắt của khư trực sinh lúc này lại hiện ra một cái hàng chữ, có thể. Cái chữ này đúng là tràn ngập phân lượng, để cho mặt mày của khư trực sinh hấn hở, hắn tiếp theo mở lời nói. Còn có 4 năm, hy vọng chư vị trụ bị cho tốt, Tại thời điểm Nguyễn Vương 16 tuổi, khi đó chính là thời điểm tìm Long Sức yên Càng không sẽ thay đổi, mà ta cũng sẽ trước bồi dưỡng Bình An thành cao thủ thông thi cảnh nha. Dương Triệt, Trần Như Kỳ, Trần Lễ không khỏi nhìn về phía Bình An, đều nhớ mất lại. Tiểu tử này quá là quải thay rồi. 16 tuổi thông thi cảnh nghe là không có khả năng. Nhưng dùng thể chất của Bình An lại thêm tụ lên đàn. Linh khí của địa linh thụ nữa cũng không phải là không có khả năng. Bốn người lại trò chuyện thêm chốc lát. Ba người trần lễ rời đi. Khương Trường Sinh thì bắt đầu chỉ bảo Khương Tử Ngọc tu hành cả khu thiên kinh. Bỏ công của Khương Tử Ngọc càng mạnh, về sau mới là càng an toàn. Sưng đi thu tới, lại hai năm nữa qua đi. Khai nguyên năm thứ 43, triều tấn ở phía đông của đại cảnh kết minh cùng với cổ hãng. Cùng nhau xâm lấn, hai châu của bất cảnh là Tham Châu cùng với Hồng Châu. Thái tử Khương Vũ không thể không rút lui trở lại kinh thành. Khắp thiên hạ lúc này cũng nhìn ra được đại cảnh đã là nổ mảnh hết đà, trật tự các nơi càng ngày càng hỗn loạn và có tung hành, bách tính dân chúng lập thang. Một năm này vào lúc tháng 8 nắm bước đi đầu, Long Khởi Quang lại ngân đóng một vị cao thủ tuyệt thế đến đây để mà khiêu chiến. Thiền sần quý khuyết đến đây khiêu chiến, nếu chết xin được vào anh hùng ký mẫu. Một tiếng quát bá khí vang vọng cả Long Khởi Quang như là tiếng trùng vang lớn kinh đầu tất cả mọi người. Từ thiên cơ cũng là động dung, quay đầu nhìn về phía Khương Trường Sinh nói, Thiên Sơn quý phiếu này chính là một trong ngũ đại tông sư, ẩn lôi giang hồ vào 50 năm trước, bây giờ sắp trăm tuổi rồi, công lực gần trăm năm. Đạo trưởng nè, ngài cần phải cẩn thận một chút nè. hả ngũ đại tông sư sao? Khương Trường Sinh mở mắt, tông sư mạnh nhất giang hồ đại cảnh cuối cùng đã hiện thân rồi. Hắn cản thụ một thóng, đối phương cũng đã bước vào thật tâm cảnh, chân khí còn mạnh hơn cả từ thiên cơ. Hắn được vậy nói, Xem ra uy danh của anh hùng chi mộ truyệt để truyền ra. Chuẩn bị đào thêm một cái lỗ đi. Mọi người hân phấn đi theo sau. Nhắc tới ngũ đại tông sư đều là nhân vật cấp bậc truyền thiết. Cũng có thể xem như là thần thoại võ lâm. Thần thoại võ lâm đấu với thần thội võ lâm. Đây chính là một cái trận chiến mấy chục năm khó gặp. Khương trực sinh mang theo mọi người đi tới trước sân môn. Một vài khách hành hương cũng đến đây tham gia náo nhiệt. Thiên Sơn quý khuyết. Khoát một cái bộ áo bào màu trắng, hai tay tờ lỏng sau lưng, thể cốt cứng cáp. Nhưng khuôn mặt tan thương, tóc trắng phơ, thật nhìn đã 6 bảy mươi tuổi, kỹ thuật nó gần trăm tuổi rồi. Cổ khí phách tông sư kia, ngay cả mắt thường đều có thể thấy được, giống như là trời sạp xuống, hắn cũng có thể đỡ vậy. Nhìn thấy Khương Trường Sinh, quyết phiết hiếp mắt lại, quan sát tị mỹ nói. Trượt xin đạo trưởng, xem ra là tinh thông, trú nhang chi thật ha. Khương Trường Sinh cười nói, hay không muốn trẻ tuổi một chút, đẹp trai một chút hả Hôm nay đã tạ tiền bối đến đây làm tăng uy danh của anh hùng chi mộ nha. Quý khuyết lúc này lại nói Lão Phu cũng là sắp đại nặng lâm đầu so với trách héo ở trong đuối sầu không bà chiến một trận với gió làm thần thỏ hiện thời Người rất mạnh, Lão Phu nhịch không thấu. Gió lâm đại cảnh có nhân vật như người. Cái đám lão bất tử thì chúng ta cũng có thể yên trầm rời, đê rời. Hắn nâng tay phải lên vỗ tới một cái cho khi bùng nổ. sau lưng vậy mà ngưng tụ ra 12 kiếm mảnh màu xanh Hiện lên hình hoạt phân bố ra khí thế lăn lệ để cho người ta sợ hãi. Hắn cũng không nói nhảm nhiều lời. Một chưởng bố tới Khư Trường Sinh. 12 kiếm ảnh màu xanh bắn nhanh mà ra xé rách không khí, kiếm hoàng lấp lánh Ngay cả bách tính trong kinh thành đều có thể nhìn thấy được. Khư Trừ Sinh vung lên kỳ lân phớt trận, râu dài kéo dưỡi, đánh tăng 12 kiếm ảnh kia. Nếu như quyết phiết là bá khí, thì Khư Trường Sinh chính là nước trải mây trôi, ai mà nơi yếu đã bài ra trước mắt. Hả? Năm đó là lưu thủ rồi. Từ thiên cơ nghĩ thầm, hắn ở trong Long Khải quan chờ đợi 9 năm, cũng không có đình chỉ luyện công, đã mạnh hơn năm đó. Nhưng so sánh với quý khuyết này, vẫn là kém không ít. Quý khuyết mạnh mẽ như thế, ở trước mặt Khương Trường Sinh cũng không có bất kỳ uy phong gì có thể nói. Từ thiên cơ hắn năm đó, bị ăn một kích của Trường Sinh mà vẫn còn sống tới bây giờ, đương nhiên là khư Trường Sinh lưu thủ rồi. Mã Gia Phi Thiên Sơn Quý Khuyết lúc này hắn rất là động dung, không nghĩ tới tiệc học của mình không chịu được một kích như thế. Ánh mắt của hắn bằng lãnh, tay phải một lần nữa đặt ở sau lưng, một bước phóng tới Khương Trường Sinh. "Anh!" Chân khí buồn nổ, Thiên Sơn Quý Khuyết vậy mà đã hóa thành một thanh kiếm màu xanh, trong chớp mắt muốn xuyên thủng Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh lúc này đưa tay ra, tay trái vung ra ngón trỏ linh lực bắn thẳng. "Bình!" Kiếm xanh bị đánh nát, Quý Khuyết rơi xuống đất, lùi lại mấy chục bước. Máu tươi ngăn không được trào ra từ trong khoáng miệng Hắn trừng to mắt Thân hình lão đảo muốn ngã Gác gao nhìn chầm chầm Khương Trường Sinh hỏi Đây Đây là tiệc không gì Khương Trường Sinh lại nói Khí chỉ Trần Gia Bịch Thiên sân quý khuyết ngã xuống Chết không nhắm mắt Dưới thân tràn ra một vũng máu Trước khi chết suy nghĩ cuối cùng của hắn là Trần Gia rốt cuộc là thần tránh phương nào Lại có một cái tiệc học khí chỉ gì đó Cái thể như thế Khai nguyên năm thứ 43, Thiên Sơn quý khuyết cảm thấy đại nạn lâm đầu trước khi chết tới khiêu chiến võ lâm thần thuệ. Người sinh tồn thành công sau khi tiếp nhận khiêu chiến của hắn vượt qua được một trận sát họa, thu hoạch được oan thưởng sinh tồn, tiệt học tu tiên, thiên tâm lòi pháp. Khương trường sinh lúc này ngồi ở trên giường, nhét miệng lên cười, không hổ là tổng sư, ban thưởng quá là không tầm thường. Hắn bắt đầu vui thích tiếp nhận truyền thờ của thiên tâm lòi pháp. Theo hắn càng ngày càng mạnh, lại một mực đở bên trong lòng Khởi Quang, ban thử sinh tồn cũng không nhiều, cho nên hắn mỗi lần đều ôm lấy chờ mong. Thật ra hắn còn có khả năng lựa chọn một con đường khác, chính là sống sống giang hồ, ngày ngày chém, chém giết giết, ban thử sinh tồn khẳng định là sẽ nổ tung, nhưng vạn này quá là không thích hợp, chậm chế tu luyện nữa, ban thử sinh tồn chỉ là cho phương pháp tu hành mà thôi, cũng không phải là khiến cho hắn trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Hồ hồ, nếu là cô quá nhiều, Hắn cảm thấy sẽ có một ngày bị lật xe. Có thể giết tới cuối cùng mới là nhân vật chính. Chết ở bên trên nửa đường đều là diễn viên phụ mà thôi. Thậm chí có khi trở thành nhân vật phản diện cũng không chừng. Thiên sơn quý khuyết chết trận ở bên trên Long Khởi quan ăn tắn vào anh hùng chi mộ Việc này trong vòng một tháng ấn ngủ đã điên cuồng truyền khắp dân hồ đại cảnh. Kiếm si cuồng đau tiên mạnh nhưng còn không đến địa vị như là Đại Tôn Sư. Một trận chiến này... Địa vị của anh hùng chi mộ triệt để đi sâu vào trong lòng của nhân sĩ Võ Lâm, thậm chí là xuất hiện một cái nguồn lượng. May mắn số 1 của người trong giang hồ không gì bằng tấn thân giàu anh hùng chi mộ. Đương nhiên có nhiều người đối với cái này cũng là khịch mũi coi thường. Bọn hắn càng chờ mong sang bàn được lòng khởi quan, chân đạp lên anh hùng chi mộ để sáng lập ra thân thòi Võ Lâm thuộc về chính mình. Mùa thu lại đến, Khương Vũ dẫn quân trở lại kinh thành. Sau khi hiểu rõ an bài của Hoàng đế, Hạ Khổ Khổ thức giận, lập tức xông thẳng vào Hoàng Cung, đi vào ngự thư phòng, dằn co cùng với Khương Uyên. Bây giờ Khương Uyên đã gần đất xa trời, nằm ở trên rừng rồng, hơi hiếm mắt lại. Phủ Hoàng à, người đây là muốn hại hay gì sao? Người lúc này nâng đỡ tử Ngọc, đó không phải là để cho tử Hàng thêm phiền trối à? Để sau này ta đăng cơ, tất nhiên là muốn sắc là tử Hàng làm thế tử rồi. Khương Vũ nổi giận nói Hoàn toàn không có đem Khương Uyên coi như là hoàng đế nữa. Khương Uyên hữu khiếu vô lực nói, Đỡ hàng quá mất trợ phụ, đâm tư tràn nhẫn, Người cũng không muốn nhìn thấy dòng dối tràn sát lẫn nhau chứ hả? Khương Vũ nghe vậy nhíu mày lại là trầm mặt. Hắn mặc dù cùng với các huynh đệ tư đấu, Nhưng không hy vọng thấy con của mình cũng đấu như thế. Khương Vũ đi vào trước cái bàn ngồi xuống thở dài nói, Phụ hoàng à, nghe thật đột nhiên cảm giác mệt mỏi quá. Cái hoàng vị này cũng là không dễ dàng như trong tưởng tượng vậy. Hai năm này ra ngoài chinh chiến, đem ngạo khí trong lòng có hắn được sang bằng cả rồi. Khương Nguyên lúc này không có trả lời tự hồ như ngủ tiếp đi. Khương Vũ bắt đầu kể rõ tao ngộ hai năm này. Mặc dù hắn hứng đại thừa Long Lâu mời tới cao thủ, cũng không cách nào ngăn cơ sống giữ. Cổ hẳn tuy chỉ có ba vị tông sư, nhưng từng cái đều là nhân vật có thể so với tông thiên vũ. Mà cao thủ của đại thừa Long Lâu cũng chỉ có thể cùng hắn cắn tay. Về phương diện quân đội, cổ hẳn là mạnh hơn, nhân số càng nhiều hơn. Một chút nhất chính là, Tấn Triều về mà cũng tham chiến, triệt để để cho Khương Vũ bại lui Đại cảnh cổ hẳn quyết chiến nhiều năm, hao người thốn của quốc lực sư yếu, nhưng Tấn Triều mục mực là an dưỡng sinh sống, thực lực của bọn họ mơ hồ so với đại cảnh cổ hẳn đều là mạnh hơn. Lòng lâu thật sự khinh người quá đắng mà bước ta phục sở, nếu không phục sở, Bọn hắn sẽ không lại điều động nhiều cao thủ mạnh hơn tới trợ giúp ta. Ngũ đại tông sư của đại cảnh cũng là như thế. Phú Hoàng à, khí số của đại cảnh thật sự đã hết rồi sao hả? Khương Vũ cắn răng nói, hai cái tay ở trong tay áo đã nắm chặt tâm tình khó mà bình phục. Khương Uyên lúc này nghe được hai chữ phục sở, vẫn là không có tâm tình chập trần gì. Hắn đâu vô lực lại nghĩ nhiều sự tình như vậy nữa. Hắn hiện tại hoàn toàn là nhờ đăng dự của Khương Trường Sinh, treo một cái hơi tà. Khương Vũ nói rất lâu, Biểu đạt ước khí trong lòng, lúc này mới đứng dậy nhìn xuống Khương Nguyên ở bên trên giường rồng nói. Phụ Hoàng à, người cũng sắp băng hà rồi, quyết định phục sở này để cho ta định đi. Dạng này sẽ không nhục uy danh của người. Nhưng nếu là người một mực chống đỡ, cái này sẽ chính là chỗ bẩn bên trong nhân sinh đế vương kiếp này của người rồi. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Khương Nguyên lúc này mới chọc vật mở to mắt, nhìn phương hứng mà Khương Vũ rời đi trong mắt lộ ra hối hận, vẻ mặt không căm lòng. Giáng cờ này Chẳng dẫn là Thua rồi Cuối năm này Lý Công Công đến Long Khởi Quang Tìm Khư Trường Sinh Nói là Hoàng đế bề hà triệu kiến Khư Trường Sinh dự cảm được điều gì đó Liền theo Lý Công Công tiến đến Hoàng Cung Một đường đi vào Tẩm cung của Khương Yên Hoàng hậu nương nương từ lúc này Đang ở bên cạnh của hắn để mà đút thuốc Nhìn thấy Khư Trường Sinh đến Khương Yên lại kích động đến Ho Khan Bây giờ Khương Uyên đã gậy đến da bột xương mặt mũi tràn đầy thương ban, trong cơ thể sinh cơ sắp đoạn tiệt rồi. Đột bộ, lui đi. Khương Uyên gian khó nói. Gặp hắn phớt tay, hàng hậu nương nương đành phải mang theo cung nữ lui ra ngoài. Lúc đi ngang qua Khương Trường Sinh, hàng hậu nương nương lo lắng nhìn về phía hắn thở dài một tiếng, nhưng vẫn là rời đi, thân tay đóng lại cửa phòng. Khương Trường Sinh đi vào bên cạnh giường. Khương Uyên nắm chặt tay của hắn rất là xúc động, tay một mực vẫn là rung rảy, nhưng thế nào cũng không nói nên lệ. Thầy học mắt của hắn đổ bần, trong mắt chứa lệ quan, khứ trường sinh chung quy là cũng không đành lòng. Đối với Khương Nguyên thiết triển hồi xương thật, khiến cho hắn hồi quan phản chiếu. Trọc trọc lát, Khương Nguyên rõ ràng cảm giác thống khổ trong thân thể của mình tan biến, thay vào đó, chính là thứ mãn gần như quên mất. Khí lực, hắn rung rung rảy đẩy, đẩy ngồi dậy, rung giọng nói, Ơ trụ sinh nè, cái này tuyệt đối không phải là võ công đâu. Ờ, bớt quá Trọng cũng sắp chết rồi. Trầm triệu người đến là muốn đệnh bù tiếc núi cùng ái nái trong lòng của Trọng. Khương trường sinh mặc không đợi sắc nói. Bởi hả, ngươi bây giờ cũng đã cao tuổi rồi, xem như là thoát hết chết già hạ tất tiếc núi. Giang Sơn tự có mệnh số của Giang Sơn, tin tưởng hậu nhân đi. Hai tay của Khương Nguyên nắm tay của Khương trường sinh, Long Ngất chấp trùng Hắn nỗ lực bình phục cảm xúc nói. Trầm có một chuyện muốn nói cho người nghe. Thật tịnh cũng có muốn nói ra, nghĩ đem bí mật này cùng một chú, mà xuống dưới hoàn tiền. Nhưng mà trầm sợ... Khương trường xin lại nói. Sợ cái gì? Sợ là có lỗi với ta, hay vẫn sợ là có người nhầm vào ta mà ta không biết hả? Khương Nguyên sử sốc, khó có thể tin được nhìn hắn. Khương trường xin lại nói. Phụ hoàng thân yêu của ta, kỳ thật ta vẫn luôn biết mà, cái đêm kia ngươi nhìn thấy người thần bí không phải là người khác đâu, chính là ta đó. Khương Nguyên nghe vậy như bị sát đánh, hai tay vô ý thức buông tay của Khương Trường Sinh ra. Khương Trường Sinh thì vẫn bình tĩnh như trước. Khương Nguyên lúc này bình tĩnh đầy ngộ, nhưng vẫn như cũ khó hiểu hỏi. Người nào nói cho ngươi là lý công công, hay vẫn là những gia quả ở kia bị chấm chém đậu? Khương Trường Sinh lại nói, ngươi coi như là ta biết thiên mệnh đi. Nghe như thế, vẻ mặt của Khương Uyên âm tình biến Ảo cuối cùng lại hóa thành cười khổ. ai đều không trọng ếu nữa rồi, trọng sợ dễ muốn nói cho người trận trí của mình. Chính là mẫu thân của Thái Tử cũng là biết chuyện này. Nguyên bản cũng không có gì, dù sao ngươi giỏi công cao cường. Nhưng Thái Tử nghĩ là sẽ phục sở. Một khi hắn phục sở, ngươi cùng cái quân để khác đều phải chết. Thái Tử nắm giữ một cái loại thần công cái thế có thể hút chân khí của người khác trảm sợ ngươi nhất thời khóc phục bị Khương Yên cắn răng nói trên mặt của hắn đã đàn đầy hỏi hận chi sắc Khương trực sinh lại nói đại tạ nhắc nhở nha Khương Yên một lần nữa nhìn về phía hắn trong mắt tràn đầy ái nái hỏi Càng nhây à, trượt sinh à ngươi hận phụ hoàng sao Khương trực sinh lại nói lúc biết được chân tướng xác thực là có hận nhưng bây giờ đã buông xuống rồi Ta đối với hoàng vị này không có hứng thú gì cả, chẳng qua là phản cảm người khác định đột vận mệnh của mình mà thôi, cho nên ta cũng có phản kháng một chút. Khương Yên bất đất dĩ nói, Ôi trời xinh nà, ngươi sát thật là rất mạnh, bây giờ càng là chí tôn của bố lâm đại cảnh. Nhưng phụ hoàng dẫn cho ngươi lời phiên, đừng có coi thường thiên hạ này, 13 châu của đại cảnh chẳng qua chỉ là một gốc của thương mang thiên hạ mà thôi. Ở sau lưng thái tử chính là đại thừa Long Lâu, là thánh địa sân sân ngàn năm. Mà thánh địa giống như vậy, có lẽ không chỉ có lâu Lâu đâu. Long Lâu vì độc đón, võ đạo tài nguyên của cái phiến đại địa này, bọn hắn để cho sở triều tiên bố ra hạn gió lệnh. Gió đạo của Mười Ba Châu cũng phúc pháy là tối cường, thậm chí lạc hậu hơn những địa phương khác. Đại thừa Long Lâu thì không có tham gia vào thay đổi vương triều, nhưng trạm phổ biến sùng võ chi phong chọc dẫn cho bọn hắn. Cho bọn hắn truyền thụ thần thông cho thái tử, hút đi chân khí của trẩm, lại là chuẩn bị phục sở rồi. Hắn võ lệnh, Khương trường sinh vậy mà không biết việc này, nhưng hắn biết được sở triều sát thật là trọng văn kinh võ. đã trường lâu lâu rất mạnh nha, người tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn hắn đâu, sớm một chút đợi đi khỏi kinh thành. <cười> Khương yên quá là kích động, nói đến chỗ này hắn nhìn không được mà ho khang thêm mấy lần. Khương Trường Sinh lại nói, có đúng hay không, ta nếu là Diệt luôn Đại Thừa Long Lâu thì như thế nào? Khương Nguyên sử sốt, chỉ cảm thấy là Khương Trường Sinh này đang nói nhảm. Nhưng khi hắn nhìn lên trên ánh mắt của Khương Trường Sinh, hắn lại cảm thấy đối phương tuyệt đối không phải là nói hoa. Ờ, Diệt Long Lâu trở lại như thế nào? Người mạnh hơn đi nữa, thiên hạ này cũng không thuộc về người, người không có danh, không có phận. Giặc sự đại cảnh vẫn là bị người bên ngoài cướp đi à? Khương Uyên lại lắc đầu nói, hắn không có khả năng chiêu cáo thiên hạ, khôi phục lại thân phận thái tử cho Khương Trường Sinh. Nếu mà làm như thế, hắn sẽ để lại tiếng sống muôn đời, đời này của hắn đều sẽ bị người ta chê cười. Trong lòng của Khương Trường Sinh có chút thất vọng, hắn lại tiếp tục nói, không thuộc về ta, nhưng cũng sẽ thuộc về nhi tử của ta thôi. À, nhi tử? Nhi tử đâu ra vậy? Khương Uyên trừng tao con mắt, không có thể tin nhìn chầm chầm hắn. Con của ngươi lại Chẳng lẽ là, là Nguyễn Dương? Không có khả năng, là đẫm để cho ngươi làm sư phụ cho nó, ngươi làm sao có thể thiết kế ra được? Khương Uyên rung giọng hỏi, Khương Trường Sinh mặt không đợi sắc nói, bắt chứa cách làm của Phụ Hoàng thôi, ta kính trọng Phụ Hoàng như thế còn gì? Hai tên phế giật của đại thừa Long Lâu không chút nào phát giác ra cả. Ngài nói một chút, dạng này đại thừa Long Lâu cũng có thể đối với ta tạo thành cái uy hiếp gì đây. Toàn thân của Khương Uyên l Khương Trật Sinh lại nói: "Ngài hắn là vui mừng mới đúng chứ, ta lưu lại cho ngài một vị cháu trai, cái gian sân đại cảnh này lại liền có thể lập chung trăm năm nữa, cũng coi như là ta báo đáp sinh dục chi ân của ngài." Hắn quay người chuẩn bị rời đi, nói đến thế thôi cũng đã đủ rồi. Khương Uyên đưa tay ra, vô ý thức mong muốn giữ hắn lại, nhưng thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở trong cổ họng, chỉ có thể nhìn Khương Trật Sinh đẩy cửa ra ngoài. Khương Uyên chậm rãi nằm xuống, hắn đột nhiên lộ ra một cái nụ cười Bên trong nụ cười còn mang theo nước mắt. Không nghĩ tới, Khương Nguyên ta cả đời, cuối cùng vừa vào nước Hạ Nhi bị ta bỏ qua. Tiếng <cười> mệnh vẫn còn tại cảnh à. Ánh mắt của Khư Nguyên lúc này thay đổi, cái vị khai nguyên đại đế ngày xưa phản phức như lại trở về. Rồi vậy thì bác sinh dừng tập 11 Của bộ truyện dài kỳ vừa thành Tiên thần con cháu đã cầu thật sức sơn ở đây Hẹn gặp lại các đậu hũ ở tập 12 của bộ truyện này Cảm ơn các đậu hũ đã theo dõi video Cũng như like share video giúp mình Cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua Mong rằng các đậu hũ tiếp tục ủng hộ kênh Để kênh ngày càng phát triển hơn Một lần nữa cảm ơn các đậu hũ rất nhiều Xin tạm biệt tạm biệt và hẹn gặp lại